Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô bừng tỉnh đại ngộ Một lòng nhìn hướng về học trường Dừng 3 giây Hai người bèn nhìn nhau cười Em trong lúc đó đi đâu ờ, Sau khi em bị anh cự tuyệt Thương tâm chạy về nhà Ở Tân Trúc Tại quán cà phê của người bạn mới mở hỗ trợ Vì cái gì lại trở về Đài Bắc rồi Là đã không thèm để ý sao ừ, Bởi vì em kết Không có ý tứ Tôi đến muộn Ngô Diễm cắt đứt rất đúng lời nói của hai người Đối với ôn luật thành thẹn thùng mỉm cười Cô tự động ngồi ở bên cạnh Tất học Nhi Trực tiếp đối diện Mỹ Nam rắc thức thưởng thức Tất học Nhi nhìn thấy một màn trước mắt này đột nhiên cảm giác được rất xin lỗi học trường Tiểu Thành Đặc biệt ngồi được một chút Ngô Diễm đồng nghiệp đoan trang xuất ra một chồng ảnh chụp Cô càng muốn làm là lấy trưởng đao tự vận tạ tội Ôn tổng Trước tiên có thể giúp tôi ghi cái tên sao Ngô Diễm Kiều Thanh Kiều khí hỏi Không phải là ôn thú sẽ lẫn ở bên trong nha Tức học Nhi khẩn trương ngắm qua Sau đó mới thở dài một hơi Bất quá Làm sao cậu có anh chụp học trưởng Còn một bộ 12 tấm Cô vụng trộm nhìn về phía học trường Tiểu Thành Biểu lộ kinh ngạc Đột nhiên có chút muốn cười Nói không chừng Học trường Tiểu Thành đang tét lớn tiếng trong lòng Nghĩ đến chỗ này Cô càng nhịn không được cười to hơn tiếng Hai người đồng thời nhìn về phía Tất Ngọc Nhi, cô tranh thủ thời gian ngừng cười thanh âm. Các người bẻ bộn, không cần để ý tôi. Cô lấy ở đâu ra ảnh chụp chồng chất này? Ôn Luật Thành lần lượt nhìn qua từng cái một, hắn là đường sự khi nào thì bị chụp, hắn rõ ràng không hề ấn tượng. Ha ha, đây là bí mật. Ngô Diễm che miệng mà cười, hoàn toàn không giống cô bình thường phóng khoáng. Tôi đi toilet một chút. Cô được Ôn Luật Thành ánh này mỉm cười, nhẹ nhàng rời đi. Học trưởng, anh phải giúp cô ấy ký tên sao? Như vậy rất kỳ quái Hắn nhún vai còn đang lo lắng Học trưởng, anh bây giờ có bạn gái sao? Em... em đã đối với anh không có ý đồ rồi Chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút mà thôi Ngô Diễm nhà Ngô Diễm nhận thức tất ngọc nhi như vậy một vị bằng hữu Thật sự là đáng giá Anh không có bạn gái Vậy anh có người trong lòng sao? Ôn luật thành mỉm cười Xong rồi, Ngô Diễm phần thắng không lớn. Học muội em cùng Ngô Diễm cảm tình rất tốt. a anh nghĩ mời em giúp anh một chút. Tranh thủ thời gian lợi dụng cái cơ hội tuyệt hảo này. Ngô Diễm hân hoan nhìn lần lượt, bắt đầu đem từng cái một trên đã được ký tên, khóe miệng mỉm cười từ bắt đầu dùng cơ một mực, dường đến bây giờ. Thật sự không cần đưa cô trở về. Ôn luật thành nhìn Ngô Diễm, Toàn bộ gò má đỏ hồng phát hiện mình hoàn toàn đoán không ra tâm tư tiểu trợ lý. Không cần. Tuy nhiên cô rất muốn, nhưng nếu để cho ôn tổng đưa cô về nhà, cô tuyệt đối sẽ càn không nổi 10 giờ xem tivi. 10 giờ có thần tượng đoàn thẻ số đặc biệt, cô là tuyệt đối không thể buông tha. Mình đây cùng học trưởng đi trước. Tất ngọc nhì liếc trộm người đàn ông nhỏ nhã bên cạnh. Ôn tổng, tạm biệt. Ôn diễm không ngừng vất tay, đưa mắt nhìn hai người bọn họ rời đi, thỏa mãn thở dài lên tiếng. Học trưởng, anh thật sự muốn thử như vậy sao? Tất Ngọc Nhi càng nghĩ càng không ổn. dù sao cô bây giờ đã là tư cách kết hôn, cô sẽ rất trột dạ. Cảm thấy thực xin lỗi a túc. Đương nhiên, cô ấy còn đang nhìn chằm chằm ở chúng ta kìa. Hắn đối với Tất Ngọc Nhi nháy mắt mấy cái, muốn cô yên tâm. Chính là... Đột nhiên một cái ôm đã ngừng lại tất cả lời nói. Quả nhiên sau lưng ngô diễm ngược lại hút một hơi khí. Tức học Nhi đưa lưng về phía ngô diễm, nhìn không thấy nét mặt của cô, chỉ có thể ở trong nội tâm đếm thầm vài giây. Mấy giây là tốt rồi. Học muội thực cảm ơn hỗ trợ của em. Ôn luật thành chậm rãi buông cô ra, không thể tìm được ngô diễm dĩ nhiên lại chạy như vậy. Sẽ không, em đây đi về trước. Cô vẫy tay từ biệt học trường, quay người lại. Lập tức trừng lớn mắt Cô gái diễm lệ đang say Đang ở bên người chồng của cô Mà chồng của cô chính là hung hăng trừng mắt nhìn cô A Túc Hốc mắt nhanh chóng tức thảy nước mắt Cô nắm chặt nắm tay Anh lừa gạt cô Anh không phải ở nhà Cô cảm thấy một chút khí lực cũng không có Làm sao vậy Ôn luật thành phát xác khác thường Đi đến bên cạnh vỗ nhẹ lưng của cô Cô xem đứng dậy bộ sáng rất khó khăn Tình huống có chút không thích hợp khúc túc đem cô gái trên người uống đến say như chết đổ lên trên người ôn luật thành xanh mặt đem tất ngọc nhi kéo tới chúng ta trở về nói hắn đối với vợ mình kinh ngạc nói anh là ai học trường tiểu thanh cầm chặt lấy cô gái ngồi phịch ở trên người sợ cô ngã nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net